Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiệu lợi, do dương vị, diễn đọc. quyển 6, chương 90, vây đánh viện binh, Tào Tháo đuổi phiên thượng. Tháng năm năm kiến an thứ 9, tức năm bốn, Tào Tháo được tin chiến sự ở Bình Nguyên có biến động, bên thay đổi chiến thuật, đánh mạnh vào nghiệp thành, sang phẳng đồi đất, chặn hết đường bộ, lại cho đào hào quanh nghiệp thành. Để cắt đứt đường liên lạc giữa nghiệp thành với phiên thượng, lúc đào hào, Tào Tháo đã dùng mẹo chỉ cho quân sĩ đào hào vừa nông vừa hẹp. Thẩm phối đứng trên thành thấy dậy, thì nghĩ bụng hào hẹp thế kia, nghĩ một cái là qua, nên cũng không nghĩ đến việc cho quân ra quấy phá. Lại còn chế nhà quân tàu tốn công vô ích, nào ngờ Tào Tháo tương kế tụ kế. Nhưng lúc quân trong thành canh giữ trễ nải, liền hạ lệnh cho toàn quân tướng sĩ đào thông điếp. Chỉ trong một đêm, đào xong một con hào dài tới 40 dặm, rộng hai trượng, sâu hai trượng bao quanh Nghiệp Thành, đồng thời đào thông với sông Chương Hà phía tây Nghiệp Thành, dẫn nước sông chảy ngập vào trong hào. Lúc này Thẩm Phối có ra cứu, cũng đã muộn, Nghiệp Thành đã hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Chẳng những quân báo không thể truyền tin, mà đến lương thảo cũng gần cạn kiệt, ngày nào cũng có dân chúng chết vì đói khát. Thẩm Phối bị phây khốn không có cách nào phá được phòng vây. Hy vọng duy nhất là trong đời viên thượng mau chóng đem quân về cứu viện. Tào tháo để chuẩn bị đầy đủ cho việc quyết chiến. Một mặt sai quân tháp mã liên tục qua lại, dò la, quân tình của viên thượng. Một mặt hạ trại ở ven hào, phong tỏa các ngã đường trọng yếu. Nghiệp thành là tòa thành lớn nhất ở Hà Bắc. Quy mô không thua kém gì hết đâu. Tường thành bao quanh, cao tới gần ba trượng. Xuyên ngoại quách, có tới bảy cửa thành trong đó ở phía nam có ba cửa thành là phượng dương trung dương quảng dương là nơi chủ yếu mà hai bên đối địch với nhau để đảm bảo việc phòng thủ ở phía này tào tháo chẳng những đặt đại doanh trung quân ở phía nam mà còn dựng cửa trại ven hào bố trí quân lính ngày đêm canh giữ truyền lệnh cho tướng lĩnh tư mã các bộ quân hàng ngày đều phải đích thân tuần tra canh phòng nghiêm ngặt việc thám báo của quân viên trà trộn vào vòng vây những ngày này quốc gia Ngoài việc đánh trướng trung quân, nghiên cứu quân cơ Chỉ cần có thời gian là lại chủ động xuống các danh Tuần tra, cách đây không lâu Có tin tức của người nhà từ hết đâu chuyện đến Nói việc Trần quần đang hạt Quách Gia Về chuyện không biết cung kiểm vơ vét của cải đã lấp liếm cho qua Quách Gia liệu rằng đó tất là nhờ Tào Tháo nói giúp với tung lệnh quân Nên càng cảm kích ân đức của Tào Tháo Làm việc càng tận tâm hơn Quách gia thay đổi hẳn tác phong văn sĩ hàng ngày của mình, mặc vó phục đổi bi biên, đích thân đi xem xét nội vất vả của tướng sĩ. Mỗi khi gặp các bộ tướng tu sửa viên môn, vận chuyển lương thảo, còn chủ động sai thân binh đến giúp đỡ, thành thử cũng được mọi người yêu mến. Trưa hôm ấy, Hoa Đà đến chăm cứu cho Tào Tháo, Tào Phi, Tào Chân, Tào Hưu, cùng hầu cận ở bên cạnh. Thấy cha con Tào Tháo nói cười vui vẻ, Quách gia lặng lặng lui ra. Rồi dẫn thân binh Mon theo con đường đạo Giữa các danh trại đi tuần Lần bắt phạt này vô cùng thuận lợi Quân sĩ cũng coi việc nặng như nhẹ hơn Vừa thoải mái lại không mất kỷ lực Tướng lĩnh, tư mã, các bộ Cứ theo mệnh lệnh đi tuần tra Qua lại như con thôi Vô cùng nghiêm mật Không biết đã đến chính ngọ từ khi nào Quân hỏa đầu các nơi đã bắt đầu nấu cơm Từng làng khói bếp bay thẳng lên trời xanh Bỗng nhiên quốc gia thấy một hương thơm như mùi gạo hương thoang thoảng bên mũi bỗng nhiên quách gia thấy một hương thơm như mùi gạo hương thoang thoảng bên mũi cũng thấy trong bụng xéo sôi ung ụt liền ngoặt cư ngựa lên phía bắc về danh dùng bữa nào hay vừa đi ngang qua hai cửa trại thấy đám đông quân lính ồn ao vây tròn lại một chỗ quách gia xe thân binh xua mọi người giải tán thì thấy có hai tên tiểu binh đang cởi chân quỳ xuống đất chịu roi một bên là viên đốc tướng mình mặc áo giáp tay cầm lệnh tiến ngồi trên lưng ngựa chửi rủa đánh đánh mạnh cho ta lũ ương ngạnh này không dạy dỗ cho tốt đến khi ra trận thì thế nào đây ba tên thân binh thủ hạ của ông ta cứ theo lệnh mà thi hành vung roi vung Phúc đánh cho hai kẻ chịu hình phạt toạc da rách thịt luôn miệng xin tha mạng trong quân tuy kỷ luật nghiêm ngặt nhưng cũng không thể dùng hình quá nặng đêm sĩ tốt ra đánh ngay giữa đường mã đạo thế này thực không nên dừng tay Làm sao lại dùng cực hình thế này? Quách gia vội vàng quát to, ngăn lại. Tiên tướng ấy vội nhảy xuống ngựa, chắp tay nói. Mạc tướng tham kiến quách tế tổ. Xin thứ cho mạc tướng, đang mặc cháp trụ, không thi lễ được chu toàn. Lão ngài tuần tra tranh trại vất vả. Giờ này còn chưa dùng bữa, khiến mạc tướng sao có thể đanh lông. Hắn ta lúc đánh đòn si tốt thì dữ tợn như hồng beo, Đến khi thấy quan trên lại ngoan ngoãn như con cừu. Quách gia mới hơn ba chục tuổi mà hắn lại gọi hắn là Lão ngay đám binh lính vây quanh đứng xem thấy hắn định hót như vậy đều bưng miệng cười thầm quách gia vốn định mắng hắn một trận nhưng thấy hắn vừa cắt lời đã gọi ngay ra tên mình lại còn ra sức nói rõ hay Giang tay chẳng đánh kẻ môi cười quách gia nhảy xuống ngựa, khách sáo hỏi ngươi là tướng lĩnh bộ quân nào vì sao lại đánh quân lính ở đây khải bỏng quách tế tủ phiên tướng ấy bước lại gần thêm hai bước nói mạc tướng là tư mã dưới trướng Tướng quân trương tú, phụng mệnh tuần tra, danh trại. Nói rồi, hắn đổi khẩu khí. Quay về phía những người bị phạt. Hai tên nhảy xanh kia, canh giữ cửa trại. Vừa nãy thấy quân hỏa đầu, đã làm cơm xong, bèn bó cả đại môn đi ăn vụng. Nếu để cho giò thám của quân viên trà trộn vào thì sao? Ngài nói xem, bọn chúng có đáng đánh không? Không dám, không dám. Chúng tại hạ thật sự, không tự ý xoay bỏ vị trí của mình. Hai tên tiểu binh bị đánh máu me be bét liên tục dập đầu biện giải với quốc gia, còn không chịu thừa nhận. Viên tướng kia cầm lĩnh tiễn, cài vào cổ áo, túm lấy một tên thuận tay, dán cho một cái tác nổ đùm đâm mắt, khiến cho tên lính ngã lăn ra đất kêu oai oái. Tên còn lại lập tức đội giọng, "Tướng quân thứ tội, chúng tôi biết sai rồi, lần sau không dám nữa, lần sau không dám nữa." Tên viên tướng kia nhổ toẹt nước miếng, hầm hầm nói, "Quách tế tụ, ngài có thấy không?" đó chính là hai tên đầu bò đầu bướu khi nãy tai hà dạy dỗ chúng mấy câu chúng còn dám cãi lại không đánh không đưa ạ quách gia nãy giờ quan sát viên tướng ấy thấy y vào khoảng ba 40 tuổi trắng to mặt lớn miệng rộng mũi cao khuôn mặt vàng khe dưới càm không để sâu mấy ngày nay đi tuần trong danh trại vẫn chưa từng gặp qua nhưng nét mặt trong rất quen hơn nữa người này mở miệng ra là quách tế tử, tự hậu rất quen biết mình Trong quân tướng lĩnh các bộ rất đông, lại liên tục điều chuyển. Nhiều người trông rất quen nhưng không nhớ được tên cũng là chuyện bình thường. Người này chắc hẳn trước đây từng có tiếp xúc. Quách gia chợt thấy thư thái, ngẩng đầu lên nhìn cây đại kỳ trước cửa trại, cười bảo. Chỗ này là danh trại của tướng quân Hạ Hậu Uyên. ngươi là bộ hạ của trương tướng quân, đến chỗ này xử phạt sẽ tốt, tất nhiên người ta không phục rồi. Nào ngờ viên tướng ấy vẫn rất nghiêm túc. Tàu công trị quân bình đẳng bất kể là thuộc hạ của vị tướng quân nào nếu vi phạm quân kỷ đều phải xử phạt mà tướng đã đến đây trông thấy tất nhiên sẽ phải quản quốc gia thấy hắn nói năng đâu ra đấy cũng không tiện làm trở ngại ý y tốt của hắn chỉ nói muốn quản cũng được thôi nhưng chỉ có điều làm việc không được hà khắc quá xử phạt si tốt là để quán triệt quân pháp không phải là để xả bực tức riêng người đánh mấy roi là được rồi cứ đánh mãi đến toạc da sách thịt thế này bọn chúng còn ra trận thế nào đây ngươi xem xem bốn phía xung quanh Có bao nhiêu con mắt nhìn vào Cứ thỏa sức làm theo ý mình Hát không làm ảnh hưởng đến lòng quân ư Vân vân, ngài dạy sắc phải mặc tướng chỉ là kẻ thâu lỗ Làm sao có kiến thức được như ngài chứ may được lão ngài chỉ giáo mặc tướng cũng vỡ vạt ra nhiều Quân ta thật là may mắn Có được một người nhân nghĩa như ngài Vậy cần lo gì không phá được kịp thành Không đánh bại được họ phiên Phiên tướng cúi đầu gặp lưng Không ngớ tán tụng quách gia thấy bầu dằn định hót cô y không nhịn nổi bèn cắt ngăn thôi đi người chớ có ở đây rầy ra ta nữa mau thả hai tên lính kia ra rồi tiếp tục việc tuần danh của ngươi đi phiên tương ấy với quách gia thì vô cùng cung kính nhưng vừa quay mặt sang đám lính lập tức lộ rõ vẽ nịnh trên hiếp dưới quát bảo. Nếu mặc quách tế tủ bản quan thay cho các ngươi nhưng phạt các ngươi không được ăn cơm tiếp tục canh giữ cửa trại nếu các ngươi không phục cứ việc đi tìm tướng quân của các ngươi mà tố khổ đi có chuyện gì cứ bảo tướng quân của các ngươi đến chỗ ta mà nói hai tên tiểu binh không dám đáp lại nén đau dân già lui đi quách gia đứng bên cười nhạt đúng là một kẻ không biết sống chết là gì hạ hậu uyên há có thể dễ dàng gây sự vừa là thân quyến của tào tháo lại là đại tướng quân trong quân ngươi chỉ là chiếc tư mã nhỏ nhoi ở một danh mà dám buông ra những câu cuồng ngông như vậy sau này liệu tiểu tử ngươi có thể gánh chịu được không Quách cha nén cười rồi lên ngựa chuẩn bị hồi danh Phiên tiếng kia lại sáng tới Mạc tướng kính tiện quách tế tủ Trên chiến trường trong chớp mắt Có môn vàng biến động Môn ngài hay bảo trọng Nói xong y mỉm cười Cùng ba tên thân binh thủ hạ cùng nhảy lên ngựa Vừa nãy y đánh hai tên lính kia đau thế nào Mọi người đều trông rõ cả Giờ thấy y dơ cao lệnh tiễn đi qua Tất cả đều tránh thật xa Nhưng vẫn bị y sôi mối Các ngươi là lính của bộ quân nào Tất cả hăng hái lên cho ta trên đường mã đạo không cho phép đào hầm nấu cơm màu tránh cả ra mấy người các ngươi đều mù cá xoay ư đung nấu bên cạnh liều trại nếu để xảy ra hỏa hạn các ngươi có chịu được tội không y ra vẻ cương mẫu gặp người nào cũng nhắc nhở chỉ trói chỗ nọ chỗ kia hướng về phía đông mà đi quốc cha vừa tức vừa buồn cười cũng không tiện can thiệp dẫn đám thân binh tiếp tục đi nhưng không biết vì sao khuôn mặt của viên tư mã ấy luôn lẫn quẩn trong đầu dường như muốn gọi bật ra được tên của y nhưng vẫn không nhớ ra rốt cuộc đó là ai. bèn quay lại hỏi thân binh. Phiên tư mã khi nãy, các ngươi có biết là ai không? Tiểu nhân cũng không biết. Chắc hẳn là mới được đầy bạc, nên tiểu nhân đắc chí Cứ nhìn bầu dạng y là biết. Ghét nhất cái thứ nịnh trên, hiếp dưới. hắn đầu có giống thuộc hạ của trương tú tướng quân chứ. Hành vi ấy giống như người được vu cấp dài dỗ hơn. Tên thân binh ấy, cái gì cũng dám nói ra. Cầm miệng. Câu ấy, hai người có thể nói được ra ư. Quách gia tuy miệng trách mắng Nhưng trong lòng cũng thấy buồn cười Thuộc hạ biết tội Tên ấy nịnh nọt ngài như vậy Lẽ nào ngài cũng nhận ra y ư Quách cha cười nhăn nhó lắc đầu Hắn biết ta nhưng ta không nhận ra hắn Mà cũng chẳng phải là không nhận ra Chỉ là không nhớ nổi tên thôi Tên thân binh cũng cười nói Cũng không trách được ngài Bộ hạ của trương tú tướng quân Đều là người ở quan tây. Bỗng nhiên nảy nổi ra một tên tư mã Nói dòng trung châu Tức là mới được điều ở châu khác đến Quách gia đột nhiên còn ngựa lại, lạ nhỉ, Tên đó đúng là nói giọng trung châu. Trương Tú ở đội tiền quân, lại là người theo hàng. Việc điều động bộ hạ há lại có thể không thông báo cho chú công biết, khi nãy hắn thi lễ với ta. Nói trên chiến trường trong chớp mắt có muôn vàng biến động, nhắc ta hãy bảo trọng. Câu này là có ý gì nhỉ, quách gia càng nghĩ càng thấy lạ, nhận thấy có điều gì đó kỳ quặc. không được, ta phải quay lại xem sao. Mấy tên thân binh đều cho là quách gia đang nghi thái quá nhưng nào dám nhiều lời theo ông ta quay lại danh trại của Ha Hậu Uyên nhưng viên Tư Mã kia đã không thấy tâm hơi đâu nữa chỉ có hai tên lính bị phạt đòn khi nãy đang còn hậm hực đứng giữa cửa trại quách gia chỉ vào chúng hỏi viên Tư Mã vừa đánh mắng các ngươi đâu rồi không hỏi thì thôi vừa hỏi một câu lập tức hai tên đen đuổi ấy liền lập tức bò lê bò lết đến trước ngựa quách gia xin quách tiên sinh đứng xa làm chủ cho chúng tài hạ chúng tài hạ thực sự không bỏ bê chức trách đâu. Nói rồi, nước mắt nước mũi đầm đìa, rút cuộc là chuyện thế nào?" Hai tên tiểu binh vừa khóc vừa nói, "Chúng tại hạ phụng mệnh canh cửa trại, viên tư mã ấy cứ đòi xông vào bên trong, tại hạ hỏi linh tiếng của ông ta, ông ta chẳng những không đưa lại, còn hỏi chúng tại hạ có nhận ra ông ấy không? Chúng tại hạ nào biết ông hỏi thế là có ý gì? Bèn cứ có sao nói vậy rằng không biết. Ông ấy bèn bảo hôm nay sẽ cho chúng tại hạ biết ông ấy là ai, thân binh thủ hạ của ông ta, cũng chẳng cần hỏi rõ trắng đen." chúng ngày lấy chúng Tài Hạ mà đánh, ông ta chức lớn, chúng Tài Hạ cũng không dám chúng trả. Đáng ghét, quốc gia cũng nhớ lại người ấy khi trả lời Minh, đã cầm lệnh tiễn cài vào cổ áo chứ chưa đưa ra cho xem rõ. Các ngươi bị đánh oan, sao không báo cho tướng quân của các ngươi biết? Tướng quân của chúng Tài Hạ, phụng mệnh chúa công đi áp tại Lương Thảo chưa về, không có ở trong doanh. Quốc gia tức giận nghiến răng, sự việc không thể ngẫu nhiên thấy được, kẻ đó nhất định là thám báo của viên thượng sai đến muốn trà trộn vào vòng vây để đến nghiệp thành báo tin. Đám thần Minh bên cạnh nói chen vào, vậy làm sao hắn lại nhận ra được ngài Câu nói ấy khiến Quách Gia tỉnh ngộ, vừa nhớ đến bầu hạ của viên gia, khuôn mặt lớn với dần tráng rồng ấy, lại hiện lên trong đầu. Lần này ông lập tức nhớ ra, kẻ đó là ai, đó chính là ký châu tổng sự Lý Phu, tự tử hiến. Trước trận quan độ, Quách Gia từng đến Nam Dương, khuyên trương tú Quy Hàng, vừa hay viên thiệu cũng sai Lý Phu đến du thuyết hai người còn đấu khẩu với nhau trước mặt trưng tú khi ấy lý phu văn chương nho nhã tay áo rộng phất phơ hôm nay chẳng qua chỉ cắt chồng râu bôi mặt vàng lên rồi thay một bộ trang phục khác mà thôi nhưng cử chỉ rõ ràng là một tên võ phu tác oai tác phúc quách gia thầm kinh hãi người này thu đoạn cải trang rất cao không dám chậm trễ một mặt sai thân binh chạy thẳng đến phiên môn ở bên hào báo tin một mặt xa roi quất người chạy thẳng đến đại trướng trung quân Tào Tháo vừa châm cứu xong, còn đang ăn cơm. Quách gia xông thẳng vào trứng khẽ bấm chúa công. Hà bắt tổng sự Lý Tử Hiến xông vào vòng vây, đưa thư. Hoa đà đang thu dọn hầm thuốc, đưa mắt lên nhìn Quách gia. Vô cùng kinh ngạc, người này có bệnh. Sao? Tào Tháo chỉ quan tâm đến việc quân. Hắn mang theo bao nhiêu quân mã xông vào danh ta. Vì sao quân xích hậu không thấy bẩm báo? Chỉ có bốn người. Quách gia không kịp giải thích rõ ràng chú công hay mau hạ lệnh lục soát toàn bộ doanh trại chế đầy chậm trễ kéo hắn xả còn chưa dứt câu bên ngoài chợt thấy ẩm ý hàng hạo hấp tấp chạy vào quỳ sụp trước trướng chú công có ca địch trà trộn vào trong quân làm bừa đã xong ra khỏi cửa trại lội qua sông chạy vào nghiệp thành rồi tàu tháo kinh ngạc vội vứt bát cơm chạy ra ngoài xem sao. bọn quách gia hứa chữ tàu phi dẫn theo thân binh lập tức chạy theo đi thẳng lên phía bắc chạy tới cửa trại bên hào ở phía nam nghiệp thành chỉ thấy viên môn mở toang, mấy tên lính canh bị trói cả vào lan can, miệng dắt dại chặt cứng. Sau khi giải thoát cho bọn chúng, hỏi rõ thì được biết khi nãy có một viên tư mã cầm lệnh tiện đi đến, trách mắng bọn chúng là mãi chơi, tán chuyện, không chăm chỉ canh phòng. Sau đó sai ba tên thân hình, sau đó sai ba tên thân binh thủ hạ trói nghiến bọn chúng lại, phạt đánh đòn. Nào ngờ vừa trói xong, còn chưa dùng hình, bốn kẻ ấy đã mở cửa viên môn, nên ngang bỏ đi. Tào Tháo biết sự tình, tức giận yến sang kêu két. Lúc ấy lại nghe trên nghiệp thành có tiếng hoang hô vang trời. đúng là Lý Phu đã vào được thành rồi. đã cẩn thận hết mực, vậy mà cuối cùng vẫn để kẻ địch trà trộn vào được. Tào Tháo trong lòng vô cùng tức giận, bất chấp sự khuyên can của chúng tướng và nhi tử, sai quân sĩ bắt cầu tạm. muốn đích thân đến dưới nghiệp thành nghe ngóng tình hình, lập tức sĩ tốt hỏi nhau chuyển viên xa, ván gỗ đến, không bao lâu đã lắp xong cầu phao. Các tướng tâm phúc khới chữ, đặng triển, hàng hậu, sử hoáng dẫn theo thân binh bảo vệ Tào Tháo đến sát bên thành. Nhất cử nhất động trên thành đều nhìn thấy rất rõ. Nghiệp thành bị vây, đã hơn năm tháng. Hôm nay coi như đã nhận được tin của viên thượng. Quân lính vui sướng đến phát cốc. Có kẻ còn vẫy cờ về phía quân Tào với vẻ đắc ý. Tào Tháo không nhịn được, chửi vang lên. Tên tặc tử ly phu được lắm. Dám cho trò bị ổi đó với ta, lão phu nhất định sẽ. Còn chưa nói dứt câu, chợt nghe một tiếng phúc một mũi tên đã xẹt qua ngay bên tai tào tháo bắn trúng yết hầu một tên thân binh tên lính lập tức ngã xuống mất mạng tào tháo kinh hãi ôm đầu thoát lui đám thân binh hốt hoảng yểm hậu quân viên trên thành đang hưng phấn một lọt tiếng hầu giết vang lên tên bay xuống rào rào như mưa không ít thân binh bị bắn trúng rơi xuống hào chết hàng hạo xử hoáng ai nấy đều bị thương mới bảo vệ được tào tháo rút lui qua cậu phao về đến viên Môn lúc này chưa tướng trong danh được tin tự đến đông đủ tàu hồng lo lắng nói vừa rồi có quân xích hậu về báo viên thượng đã bỏ bình nguyên khẩn cấp kế quân về cứu viện hiện chỉ còn cách nghiệp thanh có ba mươi dặm tào tháo không ngờ viên thượng lại về nhanh như vậy viên đàm có đồng tính gì không viên đàm chưa thấy tri kích ở phía sau mà đem quân đi lên phía bắc dường như muốn đánh lấy các huyện bộc hải tào tháo không ngăn được cười nhăn nhó tin tiểu tử này quả nhiên lòng dạ khó lường muốn để cho viên thượng với lau phu hay hộ đến nhau, còn hắn nhân cơ hội mở rộng địa bang, tiếc rằng trò không loại ấy, tiếc rằng trò không loại ấy không thể cứu vãn được thấy suy tàn của hắn. Tào Hồng vẫn rất căng thẳng, bộ quân viên thượng có hơn một vạn người, trang bị tinh nhạy, phần nhiều là kỵ binh. Các cánh quân phân chia đi các nơi vẫn đang tụ tập đến đây. Xin chúa công mau có quyết định, không phải vội. Tào Tháo quay lại nhìn lên trên thành, một khi hắn đã sai lý phu vào thành tất là muốn giao hẹn với thẩm phối trong ứng ngoại hộp, giáp kích quân ta. Vào rồi cũng còn phải ra. Các ngươi ai về danh đấy chú ý canh giữ, lỡ vu sẽ đích thân ngồi trấn ở đây. Ta không tin thiên minh vạn mã thế này mà không bắt nổi một lý tử hiến. Quốc gia lại rắc đầu không thôi, năm xưa đánh nhau ở quan độ, lý phu còn có thể ngầm trốn qua dự châu đến thẳng Nam Dương. Giải danh trại này có đáng kể gì? Người ta đã dám xông vào, tất đã có cách để ra. Chúng tướng nhận mệnh lệnh đi ra, chân tàu hồng vẫn chưa chịu đi. Lệ cất lợi nói. Lần này, viên thượng đến đây. Binh lực rất mạnh, quân ta bao vây bốn phía. Lực lượng phân tán, quân Pháp có câu. Quân quay về chết cản. Chẳng tăng, ta hãy tạm mở một lối cho viên thượng vào thành, Rồi chúng ta lại đem quân đánh mạnh về khốn tất cả bọn chúng trong thành, Không vội. Tàu tháo kỳ nhạc nói. Hãy sai quân xích hậu đi do thám cho rõ ràng. Tàu hồng hơi sốt ruột binh mã có phiên thuộm chỉ còn cách chúng ta có ba mươi dặm thôi nếu như lão phu tự có chủ trương hắn từ ra tới đây không thể lập tức dụng võ hơn nữa người ước hẹn còn chưa ra khỏi thành đợi thăm dò rõ động thái của hắn thế nào rồi hãy bàn tao hông buồn bực đi ra có người mang ghế đến tàu tháo thẳng nhiên ngồi trong viên môn tướng sĩ trung quân bày trận ngoài cửa ai nấy cung tiễn sẵn sàng canh phòng bên bờ hào chỉ cần lý phu trở ra là lập tức bị bắn ngay. Hơn nữa, để phòng quân địch tập trung, binh lực đột phá vòng vây, quân lệnh đã được truyền đi các danh, men theo bờ hậu, quanh thành 40 dặm. Những chỗ quan trọng đều chuẩn bị sẵn sàng. Ba quân tướng sĩ nghiêm trận, chờ đợi, ước hơn một canh giờ vẫn không thấy phía địch có đồng tĩnh gì. Trong khi tin tức của quân xích hậu thám thích được, cứ truyền về liên tục như nước chảy. Viên quân cách thành 25 dặm. Viên quân cách thành 20 dặm, chỉ còn 19 dặm. Bất kể người quay về nói gì, Tào Tháo vẫn chỉ đáp lại một câu, tiếp tục thấm thính. Rồi đuổi quay ra. Tận đến khi trời gần tối, đèn đuốc được thắp lên, có người đến báo. Đại quân của phiên thượng đã dừng lại ở dương Bình Đình. Cách 17 dặm, chuẩn bị hạ trại đông quân. vẻ mặt Tào Tháo bỗng trở nên nặng nề, đứng dậy khỏi ghế, gọi tên xích hậu vừa báo tin đến cân, đích thân dặn dò. Dương Bình Đình là đường cái quan lớn, bên cạnh có Tây Sơn. Phẫu thủy hiểm trợ ngươi hay quay lại trinh sát kỳ lưỡng xem viên thượng đóng danh ở trên đường hay đóng danh dựa vào thấy núi rồi mau quay về báo ngay cho ta biết tên xích hậu lĩnh mệnh đi ra tào tháo dần trở nên căng thẳng ông không ngồi trên ghế nữa mà đi đi lại lại trước viên môn thỉnh thoảng lại lẩm bẩm một mình khi lại chắp hai tay thật chặt như đang cầu nguyện một lúc sau chợt nghe liên tiếp tiếng động lớn ba cửa lớn ở mặt nam nghiệp thành là phượng dương trung dương quảng dương đồng loạt mở toang quân tàu đã sẵn sàng chiến đấu nhưng chưa kịp bắn tên thì tất cả đều đứng chết chân những người chạy ra không phải là lý phu cũng không phải là quân viên mà là rất đông dân chúng Thành trì bị vây khốn hơn 5 tháng lương thực đã hết từ lâu đám chân chúng này bị đói đến độ hóa điên tất cả đều vàng vỏ cây gom thân hình như que củi ra khỏi cửa thành là coi như sống lại từ chỗ chết tựa như ba dòng nước lũ chen nhau tràn ra ngoài có kẻ như cao cờ trắng kêu to xin hàng có kẻ cầm theo đuốc xoay đường, có kẻ chẳng cần cái gì chỉ mong thoát khỏi nơi chiến trường. Quân tàu trước tiên là kinh ngạc, lại nghĩ sao quân lệnh chưa có gì thay đổi, liền lập tức bắn tên ra như mưa. Phiên tàu đánh nhau, lê dân có tội gì? Đáng thương cho những người dân đang dồn lại dưới sóng trước mặt, phải trở thành hồn ma dưới mũi tên. Nhưng những người phía sau vẫn không ngừng chạy ra, mà phần lớn đều là những kẻ già yếu, bệnh tật. Trong lúc chen chúc, chợt lại nghe tiếng động lớn, ba cửa thành đóng lại. Vậy là mấy ngàn người vô tội bị ném sai chiến trường. Phía trước có hùng binh, phía sau không đường rút. Đám dân chúng ấy bị dòng vào đường cung. Những kẻ biết bơi, liền nhảy xuống hào, liều chết, bơi sang bên kia. Nhưng vừa bám được vào bờ, liền bị đại quân Tàu chặt tay. Đông hơn cả là số chen chúc nhau, lên cầu phao, thì lại bị quân Tàu giáo đâm, tên bắn. xác chết nói nhau rơi xuống dưới hào. Tiếng cào thét thê thảm, tiếng kêu xin cứu mạng, tiếng nguyện rủa tiếng kêu cha khóc mẹ vang đất âm chơi trong chớp mắt đã mấy trăm người phải bỏ mạng dưới tay quân tàu nước trong hào đều đã nhuộm thành màu đỏ tàu tháo không thể ngờ rằng lại có sự việc như vậy bị cảnh tượng tàn khốc ấy làm cho kinh hải đứng im bất động tuân du chạy lại kéo tay tàu tháo khuyên bảo chứ không mau mau để một lối đi cho họ thôi nếu như tàn sát người vô tội thì uy tín của quân triều đình còn đâu nữa tàu tháo nhìn cảnh tượng chết chóc trước mắt ngập ngừng nói lý phu tức là ẩn mình trong đó. Nếu như không giết hết đám dân này, hắn xây nhân lúc rối loạn, thoát ra ngoài, về đưa tin cho phiên thượng. Nhưng nếu giết hết số dân chúng kia, chẳng những lão phu không còn mặt mũi nào, mà quân dân nghiệp thành sẽ trong vào đó mà oán hận, càng ra sức đánh trả quân ta, thật là tiếng thoái lượng năng. Thôi được, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Trong lúc này không thể kết oán với dân, mà mau, mau truyền lệnh quân ta không được ngăn cản, tránh một đường đi cho bách tính ra khỏi thành quân sĩ dừng tay cung sẽ một lối đi Tào tháo cũng lui về đại danh trung quân nhưng mệnh lệnh làm sao có thể nhanh chóng truyền đi hết bốn chục dặm hào cơ được không biết vẫn còn bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng tiếng cào thét thảm thiết của bách tính như bao phủ lên cả một khu đồng trại danh trước nào cũng nghe thấy rõ mồng một Tào hồng chen ngược lại phía dòng người chạy ra đánh trứng trung quân chú không hề mau chống ra lệnh tra xét lý Phu tắc là ở trong số người này quách gia lắc đầu với bất lực trời tối rồi lấy bể một kim liệu có được không doãn ta đi đi tào tháo nhắm hờ hay mắt nhíu chặt đòi mày nói ta thật coi nhẹ kẻ sĩ hà bắc phiên bản sư ngồi trấn ký châu gần mười năm dưới tay có không biết bao nhiêu cao nhân lý tử hiến sa vào danh trại của ta mà dễ như trở bằng tay lại không biết phiên thượng xúc cuộc hà trại ở chỗ nào nữa đó mới là điều tào tháo quan tâm nhất hiện nay bách tính đào phong hầu hết bị thất lạc tan tác mẹ tìm con em tìm anh khóc lóc khi gọi ầm ĩ cần nửa canh giờ mới tạm lăn xuống trên đường mã đạo giữa các doanh khắp nơi đều thấy vết máu sát người tai nải hành lý tào tháo nhìn thấy cảnh tượng thê lương đó càng thêm lo lắng mắt đăm đăm nhìn ra phía ngoài danh chúng tướng trước nay chưa từng thấy tào tháo căng thẳng đến độ đôi bàn tay rung lên bần bật như thế không biết trong ngóng như vậy bao lâu trời đã tối mịt chợt thấy tiếng phó ngựa vang lên lộc cộc bóng dáng tên xích hậu kia đã dần hiện rõ trong ánh lửa tào tháo thật sự không nén nổi lo lắng của mình chẳng quan tâm đến thân phận, bèn chạy ra đón, Túm ngài lấy dây cương ngựa của y lạnh lùng hỏi: viên thượng đóng trại ở đường lớn hay là sườn núi? tên lính bị Tào Tháo làm cho sợ hết hồn, hoảng hốt nói: đóng trại men men theo núi Tây Sơn ạ." Tào Tháo dường như không tin, giọng hơi run run, người nói lại xem ở đâu? tên lính đã lấy lại được bình tĩnh, vội nhảy xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, nói giọng dạc: khe bẫy trước công. viên thượng đóng trại bên sườn núi ở dương bình định. Tào Tháo hít một hơi dài lui lại hai bước tự hộ như trút được gánh nặng xua tay ra hiệu cho tên xích hậu đi ra tào hồng thấy tàu tháo vẫn thông thả như thường lo lắng kêu lên chúng ta hãy mau chống giải vây đi đại quân của viên thượng đã hạ trại lý phu cũng đã chùm mất rồi còn không lui sẽ bị chúng dấp kích đó đúng vậy chúng tướng theo nhau phụ họa vua cấm Sư nay vẫn được tàu tháo coi trọng cũng lo lắng khuyên giải binh pháp có câu quy sư hốc ác quân ta bao vây nghiệp thành binh lực không thể tập trung được Nếu viên thượng dòng toàn lực đánh vào một điểm của chúng ta, thẩm phối ở trong thành đánh ra tiếp ứng. Bọn chúng trong ứng ngoại hộp thì công lâu chinh chiến mấy tháng nay của chúng ta có thể bị hủy trong một buổi. Tàu Tháo cứ cười mãi. Mới đầu là cười mỉm, đến khi nghe các tướng nói thì ngửa mặt lên trời cười lớn hơn. Việc của ta thành rồi. Chuyện viên thượng bị tiêu diệt, coi như đã được định đoạt. lão vua thắng rồi. Tàu báo ta đã được lấy khí châu rồi. Các ngươi không tin ư. phu cấm tào hồng quay sang nhìn nhau không hiểu vì sao tào tháo có thể quả quyết như vậy tuân du lâu khê hứa du đều mỉm cười lộ vẻ đã hiểu quách gia càng hưng thú cung nghĩ chúa công chúc mừng chúa công ký châu đã về tay, quét sạch họ viên đã gần ngay trước mắt tào tháo thấy các tướng vẫn còn ngỡ ngác chắp tay sau lưng cười ha hả nói các người cứ đợi xem sẽ ứng nghiệm ngay thôi nói đến đó ông lại thở dài một tiếng bản sơ ơi bản sơ hai đứa con của ông đều không ra sao cả dù trong tay có thẩm phối lý phu. Mà không thể dùng hết tài của họ Thì có tác dụng gì Lại dễ dàng đem mảnh đất mà ông phải vất vả Mới giành được nhường cho người khác như vậy Phá gia chi tử Thật đáng giận thay. Tàu Hồng đứng lặng nhìn Tàu Tháo hồi lâu mới hỏi Vậy quân ta bây giờ ứng phó thế nào Ngày đêm chăm chú Theo dõi nghiệp thành cho ta Không đến ba ngày quân địch tất sẽ dốc toàn lực Đột phá vòng vây Thấm phói kia chó cùng giết dậu Phải thật cẩn thận Nếu như viên thượng Không cần để tâm đến tên phá gia chi tử ấy tàu thoát bực dọc gạt ngay đi rồi đúng đỉnh quay về đại trướng lúc nửa đêm ngày thứ hai sau khi viên thượng đông quân ở tây sơn quân giữ nghịch thành dưới sự chỉ huy của thẩm phối đã chuẩn bị sẵn sàng để dốc toàn lực trong ứng ngoài hộp quyết đánh một trận mấy ngàn binh lính tập trung ở khoảng đất trống phía nam thành nhấc lọt dùng phải trắng quấn đầu để tiện phân biệt địch ta mấy hàng đầu là quân cảm tử mình mặc áo giáp để phiên xa đột xa bình bản xa nhằm lấp bằng hào cư và bắt cầu tạm để chuẩn bị những vật liệu này, họ đã phải dỡ hết nhà dân trong thành, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận sông máy. đứng ở giữa là những tay cung thủ do thẩm phối răng vũ ký can. bọn họ đã lắp tên lên cung, tập trung hết sức lực. chỉ cần xông xa khỏi cửa thành là sẽ cho quân tàu thấy sợ y phong. đại quân phía sau ngoài đội quân của viên thượng lưu lại còn có bộ hạ và gia binh của thẩm phối, thậm chí còn có không ít dân chúng tự nguyện tham gia, bất kể là thương mâu, hoa kích cuốc xẻng, cây công, búa rìu, dao liêm, chỉ cần là vật có thể giết được kẻ khác đều được lôi ra. tất cả mọi người đều đứng yên lặng dưới ánh lửa đuốc bập bung các loại vũ khí phản chiếu lên một thứ ánh sáng yếu ớt, u ám. cuộc chiến còn chưa bắt đầu. những tướng sĩ đều đã đông lông, giết giặc, toát lên một luồng sát khí có phần hoang mang và bi trắng. thẩm phối đứng tức trên tường thành. ông ta cũng mặc giáp nhẹ, đầu quấn vây trắng, tay nắm chắc bội kiếm vì chân đánh tay ông ta đã đem hết của cải tài vật thậm chí cả tỳ thiếp để ban thưởng cho tướng sĩ thân là hào tộc bậc nhất ở ký châu ông ta thầy chết cũng phải bảo vệ sự thống trị của họ viên đêm thu gió lành thổi buốt giá khuôn mặt của ông ta đỏ lửng dưới ánh lửa bập bùng khi mờ khi tỏ nhưng vẫn đứng bất động chăm chú nhìn ra ngoài thành dải danh trại quân tàu tối đen yên ác toát lên một vẻ trầm tích thâm u khó lường tựa hầu tào tháo với đám tướng lĩnh của mình đều đã ngủ say chỉ còn mấy tên lính đang tuần chỉ còn mấy tên lính đang từng tiện ở cửa viên môn bên bờ hào những bó đứa cắm bên tường trại cứ cách 10 bước mới có một cây nối nhau men theo bờ hào một vòng tròn lớn hơn 40 dặm quanh thành y hệt một con rồng lửa cuốn khoanh đầu rồi cắn vào đuôi từ trên thành lâu nhìn ra vẫn thấy rất ấm nhưng trong lòng thẩm phối rất rõ tất cả đều là giả dối với một kẻ mùa kế sâu xa như tào tháo tuyệt nhiên không thể lơi lỏng như vậy được trong màn đêm đen yên tĩnh ấy không biết ẩn chứa bao nhiêu phục binh trận đánh sắp tới tất sẽ là một trận đánh gay go bỗng nhiên trong bóng núi thấp thoáng cao vút có mấy đốm lửa lóe lên trong nháy mắt lại hết ngay một lúc sau những đốm lửa lẻ tẻ ấy dần trở nên rõ ràng hơn rồi càng ngày chúng càng tụ lại lớn hơn thành một vùng lửa cháy sáng cả bầu trời thẩm phối đã chờ đợi giờ khác này suốt hơn năm tháng qua việc đã đến lúc cấp bách ông ta không có bất cứ lời hào hùng nào nữa chỉ quay đầu lại nói nhỏ một câu với các thân binh đến lúc rồi hành động thôi rầm một tiếng tiếng mở cửa cổng thành ngay như tiếng sấm trền sẽ tan bằng đêm yên tĩnh tiếp ngay sau đó tiếng hò hét của quân hà bắc ào ạt vang lên như thác độ những tên lính cảm tử cùng các cung thủ tràn ra từ phía cửa nam điên cuồng lao tới tiếng phòng ngự của quân tao nhưng đúng như dự liệu của thẩm phối dãy danh trại tối đen phía đối diện nhanh chóng sôi sục lên chớp mắt vô số đuốc lửa dơ cao Rồi cả bầu trời cả bóng phía nghiệp thành sáng như ban ngày Trong trận cùng phan rên khí thế như ngựa chạy quân sĩ ở khắp các đường mã đạo giữa các danh trại đều tràn lên bờ hầu qua lại không ngừng như một đàn kiến các tay cung tiễn hà bắc nhất tề bắn ra tên bay như châu chấu nhắm về phía tường trại của tàu quân khiến cho quân giữ cửa liên tục thói lui cung tên của hậu đội quân tàu lập tức bắn trả lại quân cảm tử chẳng cần biết trước mặt có bao nhiêu quân địch chỉ ra sức cắm đầu đẩy xe song lên một số người cứ kêu lên thật to cả người lẫn xe đều lao xuống dưới hào để làm đường đi cho mọi người phía sau đại đội quân địch lập tức theo sau dồn lên nhưng chỉ có một số ít vượt qua được cầu tạm còn những người khác biết bơi hay không biết bơi cũng đều nhảy xuống nước hết giẫm được lên thứ gì thì giẫm kể cả xác người dưới hào để tiến sang giữ chặt giữ chặt tiếng quát đanh thép của các đốc tướng quân tàu thúc giục từ phía sau Binh lính dưới sự yểm trợ của cung tên, cầm trường mâu, đại kích, tựa vào tường trại, chỉ thấy ánh lửa chói lòa, tiếng nước bị bẩm trước mặt, rối hết cả mắt không còn nhìn rõ gì nữa. Cứ vung binh khí lên mà đâm bừa qua lan can rào, chẳng bao lâu liệu bị tên của quân viên trên thành bời bời bắn xuống mà chết. Những tên lính hàng sau lập tức cầm lấy binh khí từ tay người chết, dẫm lên xác mà tiếp tục đánh, bất kể là đột phá phòng vây hay là phòng thủ, thì giờ đây cũng đều trở nên điên cuồng Tào Tháo đã ra khỏi đại danh trung quân từ lâu, đến chỗ cách vài trượng. Bên ngoài chiến trường, quan sát, dù cự ly gần nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Chỉ nghe thấy tiếng tên bay vù vù, xen lẫn tiếng hò hét. Trải qua bài học từ lần trước, Tào Tháo đã biết rõ quân cung tiện của thẩm phối lợi hại thế nào. Không dám bất cẩn bước lên trước nửa bước, chỉ ở tại chỗ nghe thân binh qua lại, báo tin do thám được. Dù vậy, các tướng vẫn rất lo lắng cho sự an toàn của Tào Tháo. Vòng ngoài thì Tào Thuần Đốc thúc quân hậu báo kỵ vây thành một vòng lớn Bên trong lại có bọn hứa chữ đang triển, mang chiên che chắn trước mặt Tuần dư quách gia Cũng đều mặc áo giáp Tự mình cầm khiên Bàn tay ai nấy đều túa bầu hôi Đang lúc lo lắng thì có bộ hạ của Trương Tú Là giám quân vương tiễn Dẫn quân binh chạy tới Quân phiên thượng từ phía nam Tấn công danh mặt tướng Tào tháo không ảnh đầu lại Cứ để cho hắn đánh đi Hắn không nhận được khúc xương cứng Trương Tú đâu Chứ công không điều quân đến chặn đánh ư Vương Tuyển hơi ngạc nhiên, yên tâm đi. Quân Viên Thượng quân tâm bất ổn, không đánh vào được đâu. Tào Tháo vừa nói vừa ló đầu nhìn, ngươi hãy thay lão phu đi truyền lệnh các nơi. Trừ những trại vòng ngoài giữ nguyên vị trí, còn lại đều hết đến đây phòng thủ. Đêm nay không cần để tâm đến Viên Thượng, chỉ đánh thăm phối mà thôi. Trương Tiền ngay ra, thế thế có phải là quá mạo hiểm không? Quách Gia lử mắt nhìn ông ta, bảo ghi đi thì ngươi cứ đi đi, nhiều chuyện làm gì? Vương Tuyển buồn bực lui ra mọi người tiếp tục chăm chú theo dõi chiến trường. đánh nhau ước non nửa canh giờ. quân thầm phối vẫn rất dũng mãnh. quân tàu có tường trại làm chỗ dựa. các tay cung thủ nghiệp thành cũng dựng viên xa làm lá chắn, nấp ở đằng sau bắn tên. quân sĩ xung quanh liều sống cố chết. lớp trước lao lên, lớp sau kế tiếp. mặt tên bay vào chiến phía quân tàu. bỗng nhiên lại nghe những tiếng động âm âm. to cổng trại phía nam đã bị quân hạ bắc xô đổ. quân tàu bị đánh bật lại phía sau quân lính phía sau không hiểu nguyên do gì quay mình chật chạy thành ra tự giẫm đạp lên nhau thấy chiến sự nguy cấp tàu tháo rút bởi kiếm quát lớn kẻ nào lùi bước chém quan trường lệnh lập tức hét lên theo các tướng sĩ lại ra sức đánh lớp trước lớp sau chống cự cuối cùng cũng đã đẩy lui được quân địch nhưng chiến sự vẫn rất gay go số quân viên vượt được quá hào đã đánh giáp lá cà với quân tàu giáo phi mát đâm máu tuần xói xả đại đao vung lên tay chân rơi rụng Quân Tàu sợ bắn phái đồng đội nên không dám bắn tên nữa nhưng quân từ Nghiệp Thành đầu phá vòng vây xông ra đều xác định tất sẽ chết nên những tay cung thủ trên thành không cần biết địch hay ta vẫn ra sức bắn. Một thân binh chạy về bẩm báo Tường trại phía nam đã hoàn toàn đổ sập Tàu tháo chặt lưỡi mãi không thôi. Thẩm chí nam giỏi lắm đúng là muốn liều mạng với lão phu đây Tuân du nhắc bảo lấy công làm thủ bắt chặt từ lui Được, hơn nữa trận này đánh đã dữ dội như vậy ta liệu rằng hắn cũng không còn sức để đánh một lần nữa. Tào tháo lớn dòng trường lệnh, lệnh cho toàn quân tướng sĩ sâu đổ tường trại, nhất lọt công thành. Quan trường lệnh một trường 10, 10 trường trăm. Chẳng bao lâu, 40 dặm tường trại xung quanh nghiệp thành đều bị quân tàu tự sâu đổ hết. Các tướng sĩ đem hết tường ấy ra làm cầu vượt qua hào nước, xông vào trong. Những kẻ nhanh tay, nhanh mắt đã dựng được thăng mây, trèo lên. Tuy công thành thế này không hề dễ dàng bởi lực lượng phân tán, nhưng đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch đột phá vòng vây của thẩm phối quân canh trên thành vội vàng bỏ cung tên chuyển đá tảng đến để ném xuống nhất thời ba mặt đông tây bắc đều cấp báo duy có mặt nam là còn dàn co lúc ấy lại thấy từ mặt phía tây một cánh quân nhỏ xông vào dẫn đầu là giám quân hào châu Khai bấm chút không quân viên thượng đánh trương tú không được đã chuyển sang phía tây đánh tranh trại của tướng quân vu cấm tào tháo cười nhạt người nói với vu cấm vững chặt cửa trại đứng chắc đánh chắc để cho viên thượng cứ chạy đi chạy lại vòng vòng ở bên ngoài khắp đông tây nam bắc không có phía nào hắn có thể vào được dạ hậu châu lĩnh mệnh đi ra cục thế trên chiến trường dần dần có sự thay đổi chiến thuật lấy công làm thủ của Tào tháo khiến quân hà bắc buộc phải lui về quân tàu hai mặt đông tây đã vượt qua hậu nước chạy tới phía nam để tăng viện quân hà bắc tuy ba mặt giáp địch nhưng tinh thần chiến đấu không hề giảm súc tiết thai đã không còn sức để thay đổi cục diện Tướng sĩ hai bên đâm chém loạn xạ, dưới ánh lửa bập bung, kẻ nào kẻ nấy đều trở nên vô cùng đáng sợ với máu me bê bết. Bỗng từ trên cao vang lên một hồi thanh la, lanh lảnh Thẩm phối cuối cùng đã buộc phải giống chiên thu quân. Nhưng đã đánh đến lúc này, đâu phải muốn thu quân là có thể thu được. Dường như đã có một bó đuốc cháy bén vào viên xa. Một cột khói đen bốc lên cuồn cuộn trên cửa phượng dương. Trong lúc rối loạn quân sĩ chỉ biết vung bừa đau kiếm để tự bảo vệ bất kể là kẻ địch hay đồng đội đều gục ngã trong vụn máu tất cả mọi người đều chém giết đến đỏ mắt dồn lại thành một đống cuộn lại thành một đòn lại có tiếng ầm ầm vang lên cửa phượng dương đã bị đóng chặt quân tàu không đánh vào được nữa nhưng vẫn còn hơn trăm dũng sĩ hà bắc cũng bị chặn lại ở bên ngoài ngay sau đó lại nghe một loạt tiếng mò vang lên gỗ đá lăn u u từ trên thành xuống không thấy điểm sảy bụi bốc lên mù mịt rồi tất cả im ắng trở lại tướng sĩ hai bên đang san sức đánh nhau dưới cổng thành không còn một ai sống sót tào tháo đưa mắt nhìn chiến trường khốc liệt cuộc chiến công thành của hai mặt đông tây vẫn đang rất gây gắt ông bóp bóp vay nói đến đây dừng lại thôi không cần phải đánh nữa cấp báo lại thấy giám quân vũ châu hầm hầm chạy tới Phiên thượng đến danh trại vô cấm không được chuyển sang đến danh trại của mặt tướng trương liêu trương liêu đã không nghe lệnh trước công đã mở cửa trại ra ngoài ứng chiến với giặc rồi tào tháo chỉ cười bá nam lần này thì ngươi sai rồi có câu rằng nhất cổ tác khí tái nhi suy tam nhi kiệt quân viên thượng hai lần đánh nhanh trại không được còn có thể gây được bao nhiêu sóng gió đây ngươi hay đợi xem một lát nữa nhất định sẽ có tin tốt từ chỗ văn viễn những âm thanh huyên náo trên chiến trường đã dần lắng xuống những người bảo vệ tào tháo vô cùng thận trọng bước lại phía trước bức tường trại đã bị xô đổ thi thể của quân sĩ hai bên dịu không kể xiết đã lấp đầy cả hào nước sâu cảnh tượng thay thảm trước cổng nghiệp thanh càng khiến người ta phải động lòng thi thể của binh lính bị bắn chết ném chết đánh nhau chết đều bị gỗ răng đá hộp đè nát tay chân gãy rời máu me tim ốc tràn ngập trên mặt đất dưới ánh lửa bập bùng u ám tựa hậu như nơi địa ngục dưới âm ty tàu tháo đang định dặn dò thu dọn xác chết chợt nghe tiếng mỏ vang lên trên thành lại bắn tên xuống bèn vội lui về danh trại thấm phói quả nhiên là tên cứng đầu việc đã đến nước này mà vẫn còn muốn kháng cự đáng tiếc là chủ nhân của ông ta là kẻ không sai gì ngay cả trại của lão phu cũng không xong vào được khiến ông ta ổn phí một đêm dốc sức chiến đấu Quả đúng như dự liệu vũ châu mặt mày hớn hở chạy lại khai bấm chú không phiên thượng đã lui quân bọn chúng thời nhìn người đông thế mạnh nhưng vừa thấy trương liêu ra đánh đã vội vàng lui quân ngay tào tháo vui mừng gật đầu phiên thượng cuốn viện bất lực từ giờ lòng quân dao động cô muốn đánh cũng không thể đánh tiếp được nữa trường lĩnh toàn quân tướng sĩ về danh nghỉ ngơi đợi sau khi trời sáng chia quân lấy một đứa theo ta đi đánh viên thượng lão phu phải đánh thật đau con chó nga âu này viên thượng vốn muốn trông ứng ngoài hợp kết quả là trong ngoài đều tan vỡ đành phải lết phát chạy dây đình dương bình lại sợ quân tàu tri kích ngay trong đêm lập tức nhổ trại lui quân về đóng trại bên sông chương hà để bàn định đối sách tiếp theo nào ngờ tàu tháo được đà tri bức không cho phiên thượng được nghỉ ngơi chút nào giờ ngọ ngày hôm sau lại dẫn quân đuổi đến bên sông chương hà lập trại dàn trận khiêu chiến Quân viên thượng lân quanh công phá tàu danh cả đêm mà không thể đánh vào được, đành phải lư quân hạ chạy. Đến lúc này đâu còn lấy lại được sĩ khí nữa. Nhưng tàu tháo quá là kẻ đánh cũng không lại, trốn cũng không xong với ông ta. Viên thượng không dám trực tiếp rõ mặt ra, chỉ hà lệnh toàn quân tiến đánh. Quân tàu đang hăng hái, ai nấy đều vung thương bắn tên đánh vào, khiến viên thượng chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả. Từ giờ ngồi quần nhau tới gần tối tàu tháo còn mang theo mấy chục chiến trống trận gõ mãi không thôi lại siêu rao rằng muốn bao vây đại danh của viên thượng khiến quân hà bắc ai nấy đều sợ hãi cứ tiếp tục như vậy đến thủ cũng không thể được viên thượng giờ đây bị tàu tháo bức bách chẳng những không thể cứu nội nghiệp thanh mà những địa bàn khác lại bị viên đàm đánh chiếm không làm thế nào được chỉ còn cách cầu khẩn đình chiến sai âm quỳ trần lâm làm sứ giả đến tàu danh xin đầu hàng coi như một cách quyền biến lần trước là viên đàm giờ đến lượt viên thượng xin hàng các ngươi bảo lão phu làm sao tin được chứ tào tháo nhiều mắt nhìn hai người đến doanh trại thính hàng. âm quỳ là người du dược thấy tào tháo chẳng thèm nói hết câu chỉ biết đứng rung cầm cập còn trần lâm bản lĩnh hơn nhiều hai tay dâng một cuốn thẻ tre đây là hàng thư chính tay chúa công chúng tôi viết xin Tào công tiếp nhận hứa chữ giật lấy hàng thư đưa lên trước soi án nào hay tào tháo nhận rồi nhưng chẳng thèm đọc đưa tay ném luôn vào trong chậu thang. không cần đọc đâu không cho hắn hàng trần lâm hốt hoảng dập chân đó là chính tay tướng quân chúng tôi chính tay sao tàu tháo cười ha hả Hình văn của viên thiệu chính thảo ta năm xưa cũng là chính tay hắn ta viết sau trần lâm sợi đến cười khi xảy ra trận quan độ ông ta phụng mệnh viên thiệu táo hành chinh phạt Tào tháo đã chảy rúa thẩm tệ ba đời nhà họ tàu Rằng tàu đăng Tố phụ tàu tháo là họ quan gian ta cùng một ruột với bọn ngũ hậu bức hại người trung lương nào là tàu tung cha Tào tháo là đứa con hoang ăn mày được mang về nuôi, cấu kết với hoàng quan phẩm đức tề bạc. rồi tào tháo là dân tạc giống phương mạng, độc trác, đầu màu quốc mã, không việc ác gì không làm. mối hận ấy có thể nói là không thể trả hết được. trần lâm từng là diện thuật trong phủ hà tiến, cũng có thể coi là chỗ quen biết cũ với tào tháo, ít nhiều cũng biết tính khí của ông. càng quy lỵ du dược càng không có kết cục tốt. bèn cứ quỳ xuống đất nói lớn, ân oán giữa tài hạ với tào công, xin bằng luận sau. Lần này đến là việc quân quốc đại sự, xin Tàu Công mở đứt khoan dung, thay cho chú công chúng tôi. Ta dựa vào cái gì mà tha cho hắn? Tào Tháo nhìn chăm chăm Trần lâm nói, tựa như một con mèo vần chuột. Chuyên gia chiếm cứ Hà Bắc 10 năm, rất được lòng sĩ nhân. Nếu Tàu Công có thể bỏ qua hiềm cũ tha thứ cho chúa công chúng tôi, kẻ sĩ Hà Bắc tức không ai, không cầm kích. Các thế lực các cứ trong thiên hạ sẽ lưu lượt học theo. Đại nghiệp thống nhất có thể thành công vậy. Câu này của Trần lâm chỉ thuần tí là kết nối sau đón. Thống nhất thiên hạ, há có thể dễ dàng như vậy. Nếu thật sự chỉ vừa vào dân nghĩa mà có thể được thiên hạ, bao nhiêu anh hùng xưa nay đều sống thừa hết. Tào Tháo chỉ muốn đùa bẩn với ông ta, bèn đối vé thăm trầm. Thiên gia vô tình vô nghĩa, giữa huynh đệ với nhau còn không thể hòa thượng Làm sao có thể thành tâm thành ý với lão phu? Hôm nay cho hằng, ngày mai trở mặt lúc nào không hay. Trần Lâm chấp tay nói, Chúa công chúng tôi chẳng phải đã bị ngày đánh bại rồi ư. Nhìn cách phiên thượng dựa vào núi hạ trại, ta là biết hắn tất sẽ thất bại, tàu thóc bỗng nhiên đội sắt. nếu hắn đóng trại trên đường lớn, tất sẽ thực tâm mong mỏi đến cứu viện. thống xói không bằng sống chết, tướng sĩ tự nhiên sẽ tận lực. nhưng viên thượng lại theo được núi mà đến, còn chưa xong vào trận đã nghĩ đến việc dựa vào núi hiểm trở để tự bảo vệ mình. hắn mà thắng được mới là sự lạ vậy. viên thiệu để lại cho hắn cả một cái châu to lớn như vậy, đến lúc nguy nan quan trọng, hắn cũng không thể cổ vũ sĩ tốt liều mạng cùng đánh. Kẻ vô dụng như vậy, ta cần hắn làm gì? Ta thật buồn lòng thay cho thẩm phối. Cho các tướng sĩ liều chết, ổn mạng, phá vòng quay tim hoa qua. Có thứ chủ bất tài như vậy. Bản thân Trần Lâm hái lại không buồn lòng sao? Nghe những lời ấy thốt ra từ chính miệng ca địch. Thật chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Nhưng ông ta thân mang trọng trách. Chỉ có thể cầu xin thêm lần nữa. Chẳng phải tướng quân chúng tôi không muốn gắng sức đánh mà là không thể cứu kết được lòng quân. Cho nên cho nên mới định bài thế trận để dò lão phu khiến ta thấy khó khăn mà lui ư tào tháo cười nhạt một hồi đáng tiếc tào mẫu ta Tà không phải là kẻ nhát chết mà đã lăn lộn trên đầu mũi kiếm từ xưa tới nay rồi lòng quân tan xả là do hắn tự gây ra thì phải tự chịu lấy huynh đệ trong nhà quay giáo đánh nhau kẻ làm lính còn ai bằng lòng liều mạng vì hắn nữa trần lâm than thở mãi không thôi liên tục dập đầu nói xin minh công hãy mở cho một đường sống cho phép tướng quân của chúng tôi được đầu hàng Cũng coi như là nể mặt tiên chủ của chúng tôi vậy Không được Tào Tháo gằn giọng nói Năm xưa khi Trần Khổng chưa ngươi Thảo Hành văn có nghĩ đến việc nể mặt ta không Câu hỏi ấy khiến Trần Lâm Không thể trả lời lại được Hãy về nói với viên thượng Bảo hắn rửa cổ cho sạch sẽ mà đợi chém Ta sẽ thay cha hắn trừng trị đứa con Không sao gì ấy Đó chính là sự nể mặt lớn nhất đó Tào Tháo vất tay áo Khắp trong thiên hạ này chỉ có thể nghe theo lời nói của ta Huynh đệ họ viên không thể để tồn tại. Ta muốn chúng chết, chúng sẽ phải chết. Không có gì để nói nữa cả, ngươi về đi. Đó rõ ràng là càng tàu sáu máng rồi không thể phản hồi được nữa. ông quỳ phụ phục dưới đất, nước mắt nước mũi đâm đìa Viên bản sơ, tiên chủ đại tướng quân ơi, thuộc hạ bất tài, không bỏ toàn được âu chúa, đã phụ lợi ủy thác của ngài lúc lâm chung. tào Tháo thấy ông ta khóc lóc thê thảm, cũng thấy động lòng. Tuy là nhu dược, nhưng cũng là kẻ trung thần, Niệm chút lòng trung này của các ngươi Lão Phu cũng không làm hại các ngươi Ta sẽ sai người đưa các ngươi về danh trại an toàn Nhưng sáng sớm mai chúng ta vẫn tiếp tục đánh Đau thương không có mắt Các ngươi hãy tự bảo trọng Nói rồi ông ta phất tay Có thân binh chạy vào đỡ hai người kia dậy Đưa ra ngoài Hãy khoan Vu cấm bước ra nói Họ âm kia có thể thả Nhưng Trần Lâm thì không Xưa kia hắn táo hịch Nhục mà tổ phụ ba đời chúa công Hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn Đúng đúng hãy tay hắn đi chúng tướng đều kêu to tào tháo giơ tay lên ngăn lại hai quân đánh nhau không được chém sứ giả huống chi hôm nay hắn ta là kẻ đến xin hàng hãy đợi đấy xem phiên thượng đã tan vỡ đến nơi lão phu sẽ còn gặp lại hắn ta đến khi đó ta sẽ tính toán món nợ hình văn ấy trần lâm nghe mà sợ dựng tóc gái còn chưa kịp nói gì đã bị đẩy ra ngoài cùng với âm quỳ hai người họ vừa đi khỏi tào tháo vội dặn do. thông báo với các tướng sĩ tiền quân chỉ cần đợi hai người bọn họ vào danh xong là tiếp tục đánh đánh cả đêm cho ta phải dò tên cấu tạc viên thượng ấy sợ vỡ mặt thì thôi lúc này hoa đà đã đung xong bát thuốc tự tay bưng đến trước mặt tào tháo chứ không mấy hôm nay đều không uống thuốc đầy đủ bây giờ đã thắng trận rồi xin má uống thuốc cho nóng tào tháo không hề để tâm vẫn tự hào khoe với chúng tướng lần này bị dọ bởi uy của lão phu viên thượng xin hàng không được tất xe bỏ trốn ngay trong đêm chỉ cần hắn bỏ chạy nhân tâm sẽ tan vỡ, kẻ nào cũng lo trốn chạy giữa mang minh Sau này muốn tụ tập quân sĩ cũng không thể tụ tập lại nữa. Vừa nói Tào Tháo vừa vỗ vai Hoa Đà. Đó có thể nói là bệnh đã ở trong xương tủy rồi. Nó nguy hiểm tới tính mạng, không thể xoay chuyển được nữa. Hoa Đà run rẩy, cái bát tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan. Tâm huyết suốt nửa ngày trời, thế là bỏ công. Tào Tháo đang chìm đắm trong niềm vui của mình, đâu cần biết người khác đã bỏ ra bao tâm huyết. Ông nhìn bầu dạng bối rối của Hoa Đà cất tiếng cười vang